tập thứ 6 năm hãy quý 4 dịch giả lục hương liên kết xuất bản và phát hành công ty văn hóa truyền thông nhãn nàng trường thứ 27 vực dưới biển bụng cá voi tập, một vùng cổ thành hoang phế bị nhấn chìm từ dưới mặt nước dần dần hiện lên ký sảnh. Thành trì xây dựng lưng vào núi, trải qua mấy nghìn năm nhưng dường như vẫn chưa bị thời gian triệt phá hoàn toàn. Nhìn từ xa, kết cấu chung của tòa thành vẫn còn lưu giữ được nguyên vẹn. Tiết sau tòa thành, tường cột khói vàng pha và lẫn sắc đỏ, lưng lở bốc lên nơi đường chân trời. Tô và rời lên giường. Những mảnh tàn tích của một chủng đã đổ quan sát hồi lâu, đều thấy rằng vùng đất dưới biển sâu này thật hết sức kỳ quái mị dị. Chặng đường phía trước vẫn còn chưa rõ không cát thế nào. Tôi thầm nghĩ, bị hút vào bên trong quy cơ này, đều chỉ là những mảnh tàn tích của kiến trúc còn sót lại trên mặt biển, tuyệt đối không thể nào có chuyện cả một tòa thành cổ bị sụt lún xuống đây được, trừ phi bản thân nó đã được xây dựng ở đây rồi. Nghe đoạn tôi bên bảo Sư Lệ Dương. Thành cổ của nước Hãn Thiên giờ lại ở bên dưới hải nhãn trên này nhỉ. Chỗ này có bí mật thật đấy, nếu không có hắn dẫn được, bọn chấp lược chắc là chẳng thể nào tìm nổi đâu. Sư Lệ Dương nhíu đôi hàng lông mày lại, gió mắt nhìn tòa thành cổ lộ ra trên mặt nước, chậm ngậm nói. Hồi nhỏ tôi có nghe một vị thiền trưởng già kể chuyện cả voi khổng lồ nuốt cả một thành phố.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 nhìn đồ cao của âm hỏa, khi những hành động dưới đáy biển sinh ra luồng gió nóng xoáy dữ dội, như thể địa nhiệt phun trào, ngăn cản nước biển đổ xuống. Nhưng một khi hải khí hình thành, hai nhánh sẽ lại hút vào quy khu vực này thêm một lượng nước biển khổng lồ nữa. Nếu chúng tôi không thể đoán đoán, hiện tượng này sẽ còn kéo dài bao lâu? Có lẽ là một hai ngày, không có lẽ là một hai tháng. Tóm lại là giống như có một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng trên đỉnh đầu vậy. Một khi nước biển độ xuống, chúng tôi sẽ gửi thành cá, thành tôm mất. Biển cơ bản trực mất chính là tìm một khu vực tương đối an toàn để chỉnh đốn đội ngũ, suy nghĩ bước hành động tiếp theo. <cười> Đột nhiên, tiếng ồn ào hỗn náo trên tàu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 không dám đòi nàng gì nữa. Tuyền béo tự mình có uy, không khỏi lấy làm đắc ý, ngề ngàng xếp bàn lô, quay lại chỉ huy bọn Cổ Thái và Darling khiêng Nguyễn Hắc lên, chuẩn bị chuyển xác xuống cứu sinh. Lúc này, về mực nước vẫn đang dần hạ xuống, tàu chứa bà hư tổn nặng nề sau khi bị tràn nước, mắc kẹt vào một bức phù điêu đá khổng lồ màu xám, nhất thời cũng không lo phải chôn thây dưới đáy nước nhân thân tàu lại khẩn số một bên, khiến mình người trên tàu hành động hết sức bất tiện. Cầu Thái và Darling trước tiên khiêng Nguyễn Hắc đặt lên một phiến đá bên dưới thân tàu, sau đó lại chạy đi giúp mình thúc hạ thủy xuống cứu sinh. Còn Tiền Béo thì chạy đi trải lại quần vác các loại trang thiết bị, trong khi khẩn cấp lên xuồng. Đang chuyển một bộ đồ lặn, Tiền Béo thành lình bị trượt chân trên phiến đá. Phiến đá ấy có lẽ ngậm nước biển quá lâu.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 và cả xác tàu đắm trang trí tựa như vô số con kênh đảo ngang đảo dọc khắp nơi. Tiền béo thui vùng nước xung quanh chỗ mình không có cá mập gần lờ, bèn lội ra chỗ nước ngập đến thất lực, bèn nhặt một viên nam châu bị rơi. Nam châu chiếu sáng một khoảng chủ vị trăm bức trần, sáng hơn cả đèn, rơi xuống vùng nước nông nên cũng không khó tìm lắm, nhưng tôi ở phía xa lại trông rất rõ ràng, chỉ thấy đúng lúc tiền béo nhặt được viên ngọc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 Mưa lao xiên cá bảy vút đi, nhưng cũng chỉ khiến đàn lao của con quái vật kia bị ngừng lại một chút. Tuyển béo thấy tình thế không ổn, chụp lấy viên nạm trâu, vội vã trở lại đống đồ nát sau lưng mình. Cái lưỡi cá đen ngòm lộ ra trên mặt nước, bay tới chỗ Tuyển béo thì đã chậm mất nửa bước, bỗng nhiên chìm xuống, mất tăm mất tích. Chúng tôi thấy Tuyển béo thoát hiểm, đều thở phào nhẹ nhõm. Tuyển béo đưa tay sờ xuống bống đít thấy vẫn còn.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 Vừa nãy ở khoảng cách hơi xa, con cá giữ ấy lại chỉ lộ ra có cái sống lưng đen ngòm. Thật tình là không thể phân biệt được nó là cái giống quay ngư quái thú gì. Có điều nòm thể hình ấy, có khả năng là một con cá mập khổng lồ cũng nên. Nhưng về lưng cá mập làm sao rộng đến thế được chứ nhỉ? Seller Dương lắc đầu nó. Ở vùng biển băng có một loài cá hộp cực, thiên tính không ác tàn nhẫn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 Nguyễn Hắc Bị Thường cũng đã được hiếng đến bên cạnh. Cả hội đang chuẩn bị chuyển xong đồ đạc là bỏ tàu lên xuồng. Thấy tình hình có biến, đành chuyển người bị thương ra chỗ khác, để phòng nằm gần mép nước quá, lại bị con thải quái kia tấn công. Mình thúc và cổ thái đặt chân lên rốc đá gần chỗ Nguyễn Hắc nằm nằm. Liền thấy mặt nước bất thình lình dập dềnh nổi sóng, một con cá voi toàn thân đen kịt lao về tới, cả nửa thuyền chen nhau lên bờ. Hà miệng đập lấy Nguyễn Hắc Rồi quấy đuôi thắt cái Đã lặn xuống nước Liệt ngày sau đó Từng vệt máu đỏ tươi đã hòa cùng bọt nước trắng xóa nổi lên Sự việc diễn ra quá nhanh Trước đó lại hoàn toàn không có một dấu hiệu gì vào trước Cả bọn chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoảng Không ai kịp xa tay cứu viện Cứ thế mà mắt chân chân ra nhìn Nguyễn Hắc Bị con ca vòi há miệng đập xuống nước Dẫu lúc này Chúng tôi có nhảy theo liều mạng quyết chiến với con cá giữ thì cũng không kịp nữa rồi. Còn ca vòi lưỡi kiếm được mệnh danh là tên đồ tể trên biển ấy, hùng dữ nham nhạp chứ. Một khi đã bị nó đắp xuống nước, Nguyên Hắc lại chẳng phải là hán kình thần, tự hỏi làm sao có thể sống sót nổi đây. Chúng tôi còn đang bần thần, thì đầu đệ cổ thái của Nguyên Hắc la ngậm con dao gằm trong miệng, bổ nhào xuống nước liều mạng cứu sư phụ. Mây tóc muốn kéo cậu ta lại cũng không kịp, chỉ giật được một mảnh áo cực tình minh thúc rất coi trọng nhân tài như cậu Thái. Thế cậu ta xuống nước liệu chết, cuống kít mắng chửi loạn cả lên. Cái cái, cái thằng Gusi đổ đốn kia, không muốn sống à? Trốn quỷ cù này, với khốn rất nhiều loại thịt tập, ngoài còn cả voi lưng kiếm kia, còn rất nhiều cá mập. Tình hình hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé. So với vùng biển vực xoáy san hô trên kia, còn hung hiểm hơn gấp vạn phần.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 vỏ đỏ trào lên, rõ ràng dưới nước sâu, đang đổ ra một cuộc chiến ác nấu sinh tử. Nước dập dành liên tục, chỉ thấy cổ thái nghi ngậm con dao găm, tay kéo nguyên hắc toàn thân đẫm máu, mượn sức dòng nước trở lại thiệt phiến đá. Không biết cậu ta đã làm thêm nàng, không ngờ lại cứu được sư phụ khỏi miệng con cá voi hung ác. Chúng tôi nhìn thấy cảnh ấy, chỉ biết há hốc miệng ra ngạc nhiên. Tùy nói là dân mỏ ngợp, toàn dựa vào bản lĩnh ở dưới nước để mưu sinh dừng cái nạn chôn thây trong bụng cá khó mà tránh được. Dư này chưa từng nghe có kẻ mồ ngọc nào thực sự có thể cùng Lucas giữ chính diện giao đấu cả. Cô thái chẳng qua mới chỉ 15 16 tuổi đầu, từ nhỏ đã sinh sống trên đảo biếu san hô, trông chẳng có gì đặc biệt cả. Chúng tôi thấy cậu ta cứu được Nguyễn Hắc đều khó lòng tin nổi, không khỏi phải nhìn cậu ta với ánh mắt hoàn toàn khác. Tên tiểu tử này rốt cuộc có bản lĩnh gì? mà chúng tôi chưa biết nữa hay không. Cô thái dùng dao cằm chẻ con cá voi lưng kiến bị thương. Cả đàn cá mập vốn đã đói đến đỏ mắt, bị mùi máu tanh kích thích, ồ ạt lao đến tấn công con cá voi.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 dừng ít nhất thì cũng không biết nỗi phải mất cái mạng trên này. Nguyên Hạc dồn hết sức lực dặn ra âm thành, nói bập bõm hồi lâu, câu được câu mất. Bọn họ cả đời đi mỏ ngọc, cơ hồ như chúng phải tà, biết rõ là đáy biển nhiều nguy hiểm, sóng to gió cả, cá lớn đuốt thuyền, thập tử nhất sinh, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện liều chết sống tới. Hồ Dương nghĩ mãi cũng không thông, đến giờ hình như đã sụp tỉnh mộng. Xét cho cùng, rốt cuộc tất cả cũng chỉ vì tiền bạc thôi. Không hướng cơn sóng dữ thì chẳng thể mò được ngọc quý ngàn vàng. Ta bước lên con thuyền đầy sôi, sống chết thế nào đều chỉ có thể trách bản thân, không quy trách nhiệm cho ai được. Một khi đã đen đủi gặp nạn thì cũng chính là lúc tổ sư già ngư chủ không cho bắt cơm ăn nữa. Khi ấy hành chỉ biết chấp nhận số mệnh thôi chứ chẳng làm gì được. Cuộc hành sống cả đời nghèo khó, ngoài hai đồ đệ xưa nay vẫn luôn tựa lẫn nhau thì không có mắc míu vào trên thế gian này nữa. Tuy nhiên suốt một đời mỏ ngọc, cô nội lại sình không gặp thời, ông ta chưa từng mò được món thanh đào thực sự nào cả. Chỉ ao ước sau khi chết có thể ngậm một viên chú nhàn châu mà nhắm mắt. Từ thời cổ xưa, đây đã là một xuân thức mai táng vẻ vang nhất đối với dân mỏ ngọc đi đến tận cùng của con đường nhân sinh, ngậm ngọc nhập thổ, coi như cũng có cái để ăn nói với chính bản thân mình, không uổng những gian nan bao năm nơi độc sóng ngọn gió, vào sinh ra tử xuống biển bắt trai mỏ ngọc. Tôi nghe chỉ nhíp thầm thở dài. Đã đến được này rồi mà vẫn còn như đến Nam Châu, lẽ nào giá trị quan của đám dân mỏ ngọc chỉ thế thôi? Người cũng chết rồi, miệng ngậm châu ngọc phòng có tác dụng gì chứ?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 bất thành linh ông ta đưa cánh tay lên chụp và khóa không một cái, hơi thở đứt đoạn, cứ thế mà thỏng tay để gõi tủy thiên. Tôi bảo tiền béo đưa viên minh châu sáng nhất, đoạn rồng thủ pháp lấy ngọc trong miệng chủ mộ của Mô Kim hiếu ú, nâng xương chậm sau ót quyển hắc lên, ấn vào xương quai hàm, rồi đặt viên châu nhàn châu vào miệng ông ta, cuối cùng nâng cằm lên, để hai môi vừa thắt khép lại. Ông ta vừa mới qua đời, thi thể vẫn chưa cứng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 dường như hơi xuất của cứ vòng đi vòng lại, lờ lờ quanh sắc chít, song lại không tiện nói trắng ra, chỉ đành nhấn nhịn chịu đựng đụng đao cắt da cắt thịt ấy. Co điều, dường như lão đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó không bình thường, thình lình chụp lấy cánh tay tôi, kéo ra phía sau lưng cổ thái. "Chú Nhật, chú xem cái thằng nhãi cổ thái kia, có gì, có gì không bình thường không?" Tôi nhìn cổ thái quỳ dưới đất,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 từ thai cái thẳng gốc cổ thai này, thân thể không phải tầm thường đâu. Rốt có thể là rồng trong biển. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành